Thương bà, tòa nhà khoa vật liệu, hành lang u ám, từng đợt tiếng nổ kỳ quái văng lên làm chấn động không gian, thỉnh thoảng mùi thuốc thử gây mũi sọc lên trong không khí, lăng lăng thận trọng bịch mũi nhích từng bước, chuẩn bị chạy thoát thân. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không phải cô nhắc gan, nhưng cô không tin tưởng chất lượng giáo dục đại học, có vài sinh viên sơ ý làm đổ chất lỏng độc hại bừa bãi rồi bỏ của chạy lấy người.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 Hắn trước giờ tâm tình luôn tốt nay bị chọc giận đến tái mét mặt này, giọng nói run run, em đang làm cái quái gì vậy, rửa tay ạ thuốc giá rẻ, lực tẩy mạnh, lăng lăn nhũ thầm, Dương Lam Hàng lập tức cầm tay cô ra sức rửa dưới vòi nước, liên tục trà sát khắp tay cô, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo bị trà đến ưỡng đỏ, tưởng như muốn tróc da, thầy Dương, như thế này có tính là ngược đại học sinh không, độc tính của acetone thấm qua da, em không biết ư, hả?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 Lòng cô vốn đang cảm kích tinh thần trách nhiệm của hắn liền bị những lời như sấm truyền này đánh tan thành mây khói, chờ đến nửa đêm, cô tức giận lên quy quy tìm người nào đó phát tiếp bất mãn, người nào đó nói một câu, sao em không dùng axit sang mà rửa luôn đi, lực tẩy mạnh hơn đó, lăng lăng cứng họng không còn lời nào để nói, chỉ có thể nuốt xuống cục tức, tiếp tục gặm nhắm những phát minh sáng chế phong phú của các nhà khoa học, hôm sau, Cô đến trước mặt Dương Lam Hàng trả bài về thuộc tính từng loại thuốc thử thường dùng, hắn tặng cô một đống găng tay và khẩu trang làm phần thưởng, lăng lăng vô tình đi đến trước phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra thì thấy bên trong không một bóng người, nhìn đồng hồ chưa tới 8 giờ. Cô những muốn tự khen ngợi tinh thần siêng năng phấn đấu của mình hôm nay, nhưng đám bụi trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt lại ra sức phản đối cô, tính đi tính lại, ít nhất nửa tháng nay không lui tới phòng thí nghiệm. Cô bèn quyết định tự khinh bị mình một lần, lăng lăn phủi phủi bụi, ngồi ngay ngắn trước máy tính, mắt rõ ràng đang xem tài liệu, nhưng tay cầm chuột lại không nhịn được mà mở quy quy, nhìn nhìn thấy avatar chớp sáng, cô dùng tốc độ nhanh nhất lít đôi chuột, anh có đó không, anh nhanh chóng trả lời, lên sớm vậy, biết sao được, sếp triệu kiến, em phụng mệnh tiến cung, vậy sao em còn chưa đi ý kiến, theo như hiểu biết của em. Hắn đi làm có sớm hay muộn cũng chỉ trong vòng một phút đổ lại, bây giờ còn kém 10 phút nên chúng ta có 10 phút chát, anh gửi một biểu tượng im lặng, lăng lăng nhìn qua mớ tiếng anh muốn hoa cả mắt, khẽ cười trộm, em có đoạn tiếng anh đọc mãi không hiểu, anh giúp em phiên dịch chút xíu nha, gửi qua đây đi, cô nhanh chóng cắt gián đoạn văn bản dài từ file bể DF sang, hình thức hơi lộn xộn, câu chữ cũng có chút lung tung. Cô đoan chắc trình độ tiếng Anh lẫn năng lực suy luận của đối phương đều hơn người thường nên cũng lười sửa chữa, gửi thẳng qua luôn. Quả nhiên, chưa tới 5 phút anh đã gửi lại một đoạn tiếng trung tài chỉnh đáng yêu nhất là bên cạnh các thuật ngữ chuyên môn và từ hiếm đều ghi kèm chú thích màu đỏ cho cô. Lăng lăn gõ một biểu tượng mặt cười cảm kích, kèm thêm một câu, em yêu anh chết mất thôi, kim sơn khoái dịch thông minh đến thế, cô không yêu cũng không được.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 Hoảng hốt đứng lên, lăng lăn đỡ lấy ghế dựa lung lay sắp đổ, trong lòng kinh sợ, khó khăn lắm mới thốt lên được mấy chữ, chào buổi sáng, thầy Dương, cô sợ hãi lén liếc nhìn Dương Lâm Hàn đang đứng cạnh cửa, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhìn rất tao nhã, không dính dáng gì tới khí chất của người mặt, thật sự là không hề liên quan đến khí chất của hắn, tuy rằng mọi nữ sinh khác đều không nghĩ thế, Dương Lâm Hàn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được ý đồ. Hắn khẽ nhất môi cười, cô ghét nhất cái kiểu cười nghiền ngẫm này, nó gây cho người ta cảm giác đối phương có ý đồ xấu, đang chắc hả, hắn hỏi, cô cúi đầu, lòng đầy ấm ướt, khoa có quy định cấm chắc trong phòng thí nghiệm, còn chưa tới 8 giờ mà, cô lén nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng, có hơn một phút, có mang USB không, tôi copy cho em mấy chương tài liệu, trước lúc hắn xoay người đi liếc thấy khung chắc trên màn hình, bổ sung một câu, dịch sang tiếng trung cho tôi thật là mất nhân tính, mất nhân tính, mất nhân tính, mất nhân tính mà, cô nín nhịn khao khát muốn nguyền rủa hắn 100 lần, mỉm cười một cách vô cùng tôn kính, cúi đầu, "Cảm ơn thầy Dương ạ." "Không có gì." Lăn lăn lấy USB trong túi ra, theo Dương Lâm Hàn đi vào văn phòng của hắn, chủ động đem USB cắm vào máy tính hắn ta, nhìn hắn thành thục cắt dán mấy chương tài liệu, cô cố ý đếm qua một chút, 10 chương, quả là bi kịch thảm thiết chóng trần gian.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 Cô lo lắng ngồi xuống sofa, hắn nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng, học lên tiến sĩ áp lực rất lớn hả, có một chút ạ nền tảng của em không tốt lắm, lăng lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, bộ dạng khép nếp hệt như nàng dâu nhỏ trước mặt mẹ chồng, nhưng thực chất cô sợ để lộ vẻ mặt oán hận, em không cần căng thẳng, nếu thành tích không đủ học thẳng lên tiến sĩ thì có thể thi, môn chuyên ngành em cũng không cần lo, chỉ cần điểm tiếng Anh đạt chuẩn là được, hơn nữa.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 Hỏi một câu rất kỳ quái, em không cho rằng tôi đối với em quá nghiêm khắc đấy chứ, không đâu ạ là do em không nắm vững kiến thức căn bản, tiếng Anh quá yếu, không đạt yêu cầu của thầy, cô nói xong lên lén nhìn sắc mặt của Dương Lam Hàn tay hắn đặt bên môi, thoáng che giấu một nụ cười nhẹ, ánh mắt hắn càng trở nên sâu hôn hút, cơ hồ có thể nhìn thấu nổi bất mãn che giấu đằng sau cô, thầy không còn việc gì nữa ạ không có, vậy em chào thầy ạ Cô duyên dáng cúi đầu, bày ra một vẻ lịch sự, văn minh tiêu chuẩn, vừa ra khỏi cửa, lăng lăng thở phào, vỗ vỗ ngực, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định. Thật lòng mà nói, có một thầy giáo như Dương Lam Hàn quả là thử thách sức chịu đựng của con người, cô cảm giác như mình bị hắn biến thành vật mẫu thí nghiệm để nghiên cứu, tính kế, rất là áp lực. Tuy nhiên, sự nhớ ra trên mạng còn có người đang chờ mình, lăng lăng dẹp mọi ý nghĩ trong đầu qua một bên. Nhanh chân chạy về phòng thí nghiệm, đánh nhanh mấy chữ, alo, anh còn đó không, anh tưởng em ngủ rồi, hiện thực rất tàn khốc, em đang chắc thì bị cái tên biến thái kia bắt được, hắn ta không những bắt em dịch 10 chương tài liệu, còn bảo viết tóm tắt, hết sức độc ác, rất vô nhân tính, thật không có đạo lý, em muốn ngay chuyện cười không, được, anh thực hiểu cô, hiện giờ cô rất muốn ngay chuyện cười nhằm giảm bớt một chút áp lực tâm lý, chuẩn bị tinh thần tối nay chiến đấu thâu đêm. Trong tức tốc có tin gửi đến, cô đã chuẩn bị cười xong, chăm chú đọc từng câu từng chữ, trên núi có một tảng đá lớn, một nửa dùng làm bật cửa, một nửa tạc thành tượng Phật, ngày kia bật cửa nói với tượng Phật, thế gian này đối với ta thật bất công, chúng ta đều đến từ cùng một ngọn núi, ta bị ngàn vạn người dẫm qua đạp lại, còn ngươi ngày nào cũng được cúng bái, tôn thờ, tượng Phật nói, cuộc sống rất công bằng, ngươi chỉ bị thợ bổ làm hai. Còn ta phải trải qua ngàn khắc vạn tạc, chịu đủ đau đớn cùng tôi luyện mới có thể trở thành một pho tượng Phật, bạch lăng lăng trong mắt anh sẽ không bao giờ cam tâm làm một cái bật cửa, mắt lăng lăng mờ đi, cô cố ngẩn đầu lên, tự bắt mình mỉm cười thật ngọt ngào, một tin nhắn khác hiện ra trên màn hình, cô đọc qua, nhìn thật lâu thật lâu, anh tin em có thể trở thành cô gái xuất sắc nhất, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng. Một ngày nào đó em sẽ hiểu, em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em một đời thủy chung, cô run run cử động ngón tay, gửi đi một khuôn mặt cười. Anh kể chuyện cười ngày càng hay đó, không phải trước nay đều buồn cười sao, không chắc với anh nữa, lỡ tên biến thái kia bắt được không chừng bị tăng thêm 10 chương, vậy em từ từ dịch đi, cảm ơn anh đã kể chuyện hài, buồn cười lắm.